Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Độ nhá nhem tôi mới dám lội xuống tắm Được một lúc thì tự nhiên tôi bị chuột rút Bây giờ thì nó chơi vơi lắm Trong khi các anh mình thì ở xa Tôi hoảng hốt gọi toán lên Nhưng các ông ấy vẫn đang bị bà bị bõm Chẳng nghe tiếng gọi Đi bơi mà nó gặp chuột rút thì nó hãy lắm Tôi nhớ lúc ấy Chân của mình nó như là cứng đờ đờ lại Bị ai vặn chặt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 tôi quá lắm tôi giật mình khựng lại tại chỗ chưa mở cái xe này nó mà đâm tôi cũng chẳng kịp phản ứng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net